Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 510, việc gì chi Thọ thần quang. Đinh Nhạc Nghi hoạt hỏi. Mạc thiên thấy này, đối với Đinh Nhạc giải thích nói rằng: Thiên Thọ thần quang chính là lục tộc bí mật bất truyền, thượng đẳng thần thông. Tu sĩ chúng ta tuổi thọ vô tận, nhưng Thiên Thọ thần quang nhưng là cướp đoạt tu sĩ tuổi thọ. Để tu sĩ dường như phàm nhân giống như chết xà Cuộc dị cực kỳ Môn thần thông này Này hốn đổn bên trong danh tiếng rất lớn Đinh nhạc nhất thời nghĩ đến tư không chi thành vị nữ tử kia thần thông uy năng đều là tương tự Không biết trong này có hay không có liên hệ gì Quanh Trong cử sơn Một đảo trùng thiên khí tức bao phủ mà lên Cái kia dài đằng nắng thiên Thọ thần quang đều là bị xé ra. Thần thông ánh sáng bắn ra bốn phía. Chuyện đến từng trận gào thét tiếng. Có người đã đi vào. Đinh nhạc biến sắc. Cảm giác luồng khí tức kia tối thiểu đều là tạo hóa hậu kỳ cường độ. Để trong lòng hắn không khỏi chìm xuống. Chúng ta cũng vào đi thôi. Có người nói nơi này lại lục tục vô tận truyền thừa phương pháp. Vô thượng thần thông đều là có thật nhiều Nếu có thể tìm tới một cách vậy thì quá độ Mạc thiên có chút kích động nói Được, Đinh nhạc gật đầu Lấy ra một cái bảo tháp Thuyền lên đỉnh đầu Từng đảo, từng đảo quang mang buông xuống Bảo vệ tự thân Đây là Hải Vân đảo nhân trí bảo Trung phẩm chí bảo, uy năng cũng không tệ lắm Thiên thỏ thần quang dài đằng nắng ở cả tòa truyền thừa phía trên ngọn thánh sơn Ui năng khó lường Cho dù là do bảo tháp che chở Đinh nhạc cũng là cảm giác áp lực rất lớn Từng đảo từng đảo thần quang quét tới Cũng làm cho bảo tháp tỏa ra ánh sáng sụp đổ một mảnh Làm cho đinh nhạc không thể không thời khắc chú ý thêm giờ pháp lực Trái lại Mạc thiên bảo tháp uy năng mạnh rất nhiều Huyền lên đỉnh đầu Phòng ngự vô song từng đảo, từng đảo ánh sáng buông xuống Cho dù thiên thọ thần quang rất mạnh Nhưng cũng làm cho Mạc thiên đi bộ nhàn nhã giống như Thản nhiên tự đắc Đại địa là màu đen Trong rừng cây càng có đảo đảo xương mù tràn ngập Đều là vượt vụ tràn ngập toàn bộ rừng cây Đinh nhạc đỉnh đầu bảo tháp đối với loại này dục vụ không có cái gì năng lực chống cự Đinh nhạc thấy này Chỉ có thể cả người hỗn độn tiên quang tràn ra Vần quanh quanh thân Đùng đùng đùng vang lên giòn giã một trận Hỗn độn tiên quang hóa thành từng đảo Từng đạo hiện ra tia sáng ngọn lửa màu xám hừng hực giấy lên dục vụ kéo tới cũng có thể dập tắt thành cho Đây là đinh nhạc tiên thể một cách tân độc có thần thông. Hốn độn tiên quang hóa thành hốn độn tiên hỏa. So với đinh nhạc tự thân đảo hỏa còn cường đại hơn. Chư tà, phá pháp các loại, uy năng đều là rất cường đại. Đảo hữu tiên hỏa rất bất phàm. Mạc thiên kinh ngạc nói. Hắn có thể từ này trong ngọn lửa cảm thấy một tia uy hiếp cảm. Thầm nghĩ trong lòng trước mắt vị này tuy rằng chỉ là tạo hóa sơ kỳ Nhưng cũng không thể xem thường Tiểu đạo mà thôi Đinh nhạc khẽ cười nói Hai người bước vào trong rừng cây Nhưng không có đi bao lâu Đinh nhạc liền cảm thấy trong lòng có cỗ mạc xanh bất an Thật giống bị người cho tập trung cảm giác Đinh nhạc ánh mắt quét qua Không có phát hiện cây gì Hắn nhìn về phía mạc thiên Mạc thiên cũng là một mặt nghiêm nghị ở đánh giá trung quanh Hai người ánh mắt liếc mắt nhìn nhau đều là cảm giác được nghiêm nghị Cẩn trọng một chút Đinh nhạc nói rằng trong tay một phen lấy ra một kiếm chí bảo thần kiếm Hô Đột nhiên Đinh nhạc phía sau hai người một viên phụ chuyển động Cảnh cây như tiên Mang theo mông mông dược vụ Bộp một tiếng Đánh ở đinh nhạc đỉnh đầu bảo tháp bên trên Tùy theo Cái kia bảo tháp quang mang phá nát Trực tiếp bị đánh rơi xuống Xoạt Trong nháy mắt Một cái cảnh cây như như tiêu thương mà đến Trực kích đinh nhạc mi tấm Món đồ gì Đinh nhạc gầm thét Trong tay thần kiếm xoay ngược lại Chém xuống Nhưng sượt một thoáng Một lưu đốm lửa tung tói, nhánh cây kia nhưng lại như là thần thiết, cứng rắn cực kỳ. Đinh nhạc cao mày thân hình vội vã lùi về sau. Đồng thời, từng cây từng cây cành cây còn quật ở mạc thiên trên người. Nhưng mạc thiên trên người cái này bảo tháp thực sự là phòng ngự vô song. Ánh sáng nổi lên một vòng sóng gợn, chính là khôi phục lại yên lặng. Thủ yêu sao? Đinh nhạc cao mày cầm kiếm chém xuống Muốn trừ khử này cây rượu gì thổ Nhưng trước mắt này cây nhưng là rượu gì cực kỳ Đinh nhạc trí bảo thần kiếm chém xuống đi Đều là đốm lửa tung tói Liện khối vỏ cây đều là chém không xong Thực sự để đinh nhạc hoảng sợ âm âm Ấm Cành cây vung vậy như tiên Nhưng có kinh thiên chi lực Đinh nhạc dùng bảo tháp hổ thân Nhưng là bị đánh liên tục suốt lui Lực đảo rất lớn Như thế cường Đau thương bất nhập à Mạc thiên thôi thúc bảo tháp công kích Quang mang hạ xuống Cái kia cây cuối cũng là lông tóc không tổn hại Làm người ta giật mình Bất quá đinh nhạc nhưng là âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ Bởi vì ở ngày bốn phía Ngoại trừ này một cây cối khác thường thường ở ngoài Cái khác đều là bình yên vô sự Hơn nữa một đảo kiếm khí chém xuống Trực tiếp chính là cây cối phá nát Không có cái kia còn như là thần thiết cứng rắn Đi Đinh nhạc chầm giọng nói rằng Vội vã rút lui Lập tức cây cối phạm vi công kích Nhưng để đinh nhạc tiếp theo sắc mặt nặng nề chính là Không có chờ bọn hắn đi ra bao xa. Bên cạnh bọn họ một cây cối lần thứ hai phục sinh. Cảnh vung vẩy, phịch một tiếng. Đinh nhạc trên người đều là ra một đảo vết máu. té xuống đất, liền chuyển mấy nơi. Đinh nhạc bên cạnh hai người đều có cây cối xuất hiện ngủy biến. Đinh nhạc trong lòng nghi hoạt. Chầm giọng nói rằng, ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là cái gì. Đinh nhạc vung tay lên, một đảo hốn đổn tiên hỏa tuôn ra. Rơi vào cái kia cây cuối bên trên, bùm bùm một trận vang lớn. Nhưng kết quả nhưng vẫn như cú vô hiệu Cho ta chém, mạc thiên ở một bên khắc hét lớn. Trong tay vung ra một đảo lóa mắt ánh sáng, như đau. Phịch một tiếng chém qua đi Nhưng cuối cùng nhưng là ánh sáng đổ nát Cây cối không việc gì Đinh nhạc sắc mặt lại trầm trầm Trong tay cử động nữa Dẫn ra một đảo thánh quang Hóa thành xích kim thánh viên Rơi vào cái kia cây cối bên trên Ẩm Một tiếng Đinh nhạc lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài Khói miệng chảy máu Mà cái kia thánh viêm Lại là không có đưa đến tác dụng Rốt cuộc là thứ gì Mạc thiên chạy tới Đem Đinh Nhạc kéo vào hắn bảo tháp dưới Nhìn cái kia không ngừng nước lửa bất xâm dược dị thổ Thực sự không có biện pháp chút nào Hẳn là món đồ dị tha túng những ngày cây cối Đinh Nhạc trầm giọng nói rằng Dựa theo đinh nhạc suy đoán hẳn là một ít ác duyệt loại sinh vật Nhưng cuối cùng thánh thập tử giá đều mất đi tác dụng Vậy thì hẳn là có thể bài trừ nguyên nhân này Không có chuyện gì để nó đánh, xem nó có mệt hay không Mạc thiên cười nói Cái kia bào tháp chìm nổi, ánh sáng chút xuống Mạc cho cái kia cây cối lực công kích cực kỳ cường hãn Cũng là không chút nào thương Nhưng cái này cũng là hành động bất đắc dĩ Vật kia rõ ràng là tập trung hai người bọn họ Bất luận bọn họ đi tới chỗ nào đều là bị một đường đánh Tình cũng như thế Thực sự để đinh nhạc không cao hứng nổi Ngổ ra nhìn Đinh nhạc bất chấp Xông ra ngoài Nổ vang một tiếng Thân hình hóa thành vạn trượng So với cây cối cao hơn nữa rất nhiều Đinh nhạt hai tay ôm thủ Muốn tới cách lỗ trí thân nhổ lên liễu rủ Lên cho ta Đinh nhạt hét lớn Tiên thể nổ vang từng trận Tiên quang sôi trào Sắc mặt đều là đỏ lên Cuối cùng Phịt một tiếng Cây cối bị đinh nhạt trực tiếp nhổ ra Ta đi Người anh em này khí lực lớn như vậy Mạc Thiên ở phía sau xem sợ hết hồn, đối với đinh nhạc thần lực giật mình cực kỳ